Thưa quý vị, trong phần đất lệ quậy thoái lần trước thì hoàn Tính có nói đến cái mục là phải chăng cái lời chào mà à, cao hơn cái mâm cổ. Đúng vậy thưa quý vị, cái lời chào nó biểu hiện một cái phong cách của con người, biểu hiện cái nề nếp của gia đình, phần phong mỹ tục của cái địa phương đó, cũng như là cả của một cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xong ở mỗi nơi mỗi khác và mỗi thời mỗi khác, ngày xưa chào bằng cách vái lại, ngày nay như quý vị thấy chào bằng cách bắt tay với nhau. Và hoàn Tính có nói là... Cái, cái, cái phần mà ai sẽ vái lại ai đó Thì hoàn Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong lần sau Thì lần này Ai vái lại ai ai Sẽ đến với quý vị Và bây giờ hoàn Tính xin được mời quý vị Với phần ai vái lại ai Kính thưa quý vị Vài lại là một cái phép xã giao thời xưa, không chỉ dùng khi mà cúng tế mà người sống cũng phải lại nhau. Thời xưa vua đối với bầy tôi, bố vợ đối với chàng rể, người tôn trưởng với cả ty ấu đều phải lại đáp lễ. Đến đời nhà Tần thì mới đặt ra một cái lễ gọi là tôn quân ty thần. Cho nên thiên tử không đáp lại tôi nữa. Ngày xưa từ quan khanh sĩ trở xuống Đều theo một cái cổ lễ Mà đáp lễ một cái kẻ ti ấu Nếu mà kẻ ti ấu Kẻ ti ấu tức là kẻ bề dưới Chối từ mới dùng đến lễ Gọi là lễ túc bái để mà đáp tạ Đáp lại Còn vái vái là một cái nghi thức à, Lúc mà đã đã lễ xong Thì người ta ưa vái Nước ta xưa kia có một cái chốn công đường Có cái lễ gọi là lễ tông kiến Kẻ hạ quang cũng vái Bậc trưởng quang Gần đây thì những kẻ hiếu sự không biết xét đến cổ điển là cho là cái lễ của tôn trưởng đối với kẻ ti ấu. À, còn cái kẻ mà ti ấu này đối với tôn trưởng thì không được vái mà chỉ lại xong là cứ đứng thẳng và lùi ra mà thôi. Xem cái đoạn văn trích dẫn trên thì ta thấy vái lại là một cái phép xã giao không chỉ là vái lại à, người người trên mà người trên cũng phải vái lại đáp lễ lại và từ lại nhau truyền sang vái nhau trong cái buổi tương kiến đến nay ta đã à, tiếp nhận được cái văn hóa của Âu Tây nhưng mà chúng ta cũng vẫn giữ được một cái phép gọi là, là phép tôn ti, tôn trưởng ty ấu mà ra cái chữ tôn ti thưa quý vị. Và theo cái phong tục lễ giáo của Việt Nam của chúng ta ngày xưa, bề dưới phải chủ động chào bề trên trước. Trẻ chào già trước. Trò chào thầy trước Và nếu mà bề trên không chào lại người dưới á, Thầy không chào lại trò Tức là không có đáp lễ Thì cũng như thế nào Bất lịch sự Chẳng khác gì từ chối người khác Làm cho như thế nào Làm cho người đưa tay trước ngượng ngùng và bất bình Mà thôi khi à, không biết vái Không biết chào lại người khác Là đã tự làm mất đi Một cái phong cách lịch duyệt của chính mình Phải không tức vì Chào anh đưa tay bắt Tự nhiên người đó không chào lại Và cô không bắt tay Là chúng ta cũng biết được người đó như thế nào rồi Chúng tôi xin kể lại cái câu chuyện À, Tam Nguyên Tổng Đốc Lại ông Nhiêu Ông Nhiêu chùi à, là một cái người Cùng làm ăn mừng lên cái thọ 80 Cho cụ Tam Nguyên Cũng tới mừng Và khi làm lễ chúc thọ thì cụ Tam Cũng như mọi người lễ ông Nhiêu Hai lễ rất là kính cẩn Hai đời cụ Tam Nguyên Tổng Đốc lại lại Một người dân thường Ông Nhiêu vội vàng, ông Nhiêu sụp xuống Lại tạ, cụ Tam đỡ ông Nhiêu vậy Ông Tồn nói Ta lễ là lễ cái thiên tước của ông nhiều đấy. Và đó là trích trong um, Nguyễn Khuyến và giải thoại của Bùi Văn Cường biên soạn. Xin quý vị bắt tiếp theo đây. Hoan tất xin được mời quý vị cùng đến với phần đạo thầy trò trong chương trình đất ngày hôm nay. <cười> Thưa vị, quan hệ thầy trò nói riêng về mặt phong tục cũng cần có một cái tập sách riêng nữa. Để trả lời cho những câu hỏi về đạo thầy trò thì chúng tôi thiết nghĩ mấy dòng sơ lược thì chưa thể nào mà nói hết được đâu. Dân tộc Việt Nam ta vốn tôn sư trọng đạo, dưới chính thể nào đi nữa cũng vậy. Vai trò thầy giáo luôn luôn tiêu biểu cho tầng lớp trí thức, tiên tiến được toàn thể xã hội công nhận. Nghề thầy giáo, nghề cô giáo vốn là một cái nghề rất là cao quý nhất trong xã hội. Nên giáo dục tại phong kiến cũng như là thời dân chủ đều thống nhất một cái phương châm đó là tiên học lễ, hậu học văn. Nhà trường như thế nào gắn liền với gia đình và xã hội. Nhân tài, phục vụ xã hội, điều hành cái bộ máy của chính phủ đều được ông thầy, tức là một cái khuôn mẫu để mà đào tạo nên. Không thầy, đố mày làm nên là vậy. Thưa quý vị, tiêu chuẩn để đánh giá kiến thức đều thống nhất và dựa vào một cái chế độ gọi là chế độ thi cử, có học vị, có cấp bậc rõ ràng vì tất cả những cái lẽ trên. Có người đã đặt vấn đề Vậy thì đặt thầy cao hơn cha Hay hoặc là đặt cha cao hơn thầy Đặt thầy cao hơn cha có quá đáng hay không Thưa quý vị, cha mẹ sinh ra Nuôi dưỡng mình Thầy giáo là người truyền thụ kiến thức cho mình Sở dĩ hiển đạt được Thi thố được tài năng với đời Phải đều nhờ thầy Thầy chỉ dạy ngay xưa từ nhỏ đến khi mà thi đậu cử nhân Tiến sĩ Thì cũng chỉ học một thầy và cũng lắm là cũng là vài ba thầy thôi chứ không như ngày nay đâu mỗi năm một lớp rồi mỗi năm một một thầy rồi mỗi môn là, là một ông thầy nữa 10 môn 10 ông thầy. Ngày xưa có nhiều trường hợp thầy trò cũng lều trống đi thi, nhưng mà <cười> một cái câu quen thuộc lắm học tài thi phận, trò thì đậu thầy thì không. Có những ông thầy đào tạo được nhiều ông nghè ông cống lắm, nhưng mà bản thân ông thầy thì như thế nào lại chẳng đậu đạt gì cả, chẳng nhận được quan tước gì cả. Có người thi đậu cũng không ra làm quan. Mà chỉ tiếp tục muốn dạy học mà thôi. Có những người thầy giáo đạo cao đức trọng, được môn sinh trọng nể hơn cha. Thầy Chu Văn An là người thầy tiêu biểu nhất đã được liệt thờ ở Văn Miếu Việt Nam ngày xưa. Ngày xưa thì thầy Đỗ dạy dỗ, thầy đồ dạy dỗ, dạy đỗ một số học sinh đậu đạt. Thí dụ như cử nhân, tiến sĩ thì tự nhiên cái vai bế ở trong xã hội của thầy sẽ được nâng lên rất là rõ rệt. quan tỉnh, quan hiện cũng phải kính nể. Chẳng những đối với thầy giáo mà cả với gia đình thầy nữa Quang Trung ba lần đã mời Nguyễn Thiếp, La Sơn, Phu Tử ra làm quân sư Chính là để thu phục cái nhân sĩ Bắc Hà Vì Nguyễn Thiếp là như thế nào là thầy giáo của nhiều Triều thần Lê Trịnh Đương Thời Ngành giáo dục thì có một cái cái chính sách thi hương, thi hội, thi đình Rất nghiêm nghiêm và rất là chặt lắm Xong rất là ít giáo chức, rất là ít trường công ở cấp huyện, cấp phủ Mà chỉ có một vài huấn giáo đề Và được ăn lương của chính phủ Mà hầu hết là các trường lớp của tư thuật mà thôi Một nhà khá giả Trong vùng nuôi thầy cho con ăn học Xóm lại chung quanh gửi Gửi con đến để mà thủ giáo Không phải nộp học chi phí nào cả Chỉ đến cái ngày mùng 5 tháng 5 Ngày Tết có Cha mẹ học trò Mới đưa lễ Tết đến à, Tết thầy tùy tâm Thì giàu, giàu có thì Một thúng gạo nếp Một bộ quần áo Nghèo thì như thế nào một cái trâu, một bé rượu thì cũng xong thôi, phải công tử quý vị. Môn sinh của một thầy á, thường tổ chức nhau gọi là hội đồng môn. Có trưởng tràng, có giám tràng và một số cán tràng giúp cho việc giúp việc cho trưởng tràng. À, còn thầy á mặc dầu á, à, à, có những đứa con à, nhưng mà khi mà những cái người học trò mà của người thầy mà à, của người thầy đến á, thì mặc dầu ít tuổi hơn á, thì cũng được gọi là thế huynh. Thầy nào mà có tiếng dạy giỏi, dạy nghiêm thì được nhiều sĩ tử đến, dù xa xôi cách mấy cũng đến đó để mà theo học. Hội đồng môn vận động của các gia đình, môn sinh sẽ đóng góp tiền của ruộng, rồi tạo ruộng, tạo trâu, tạo bò, rồi phân công, cải cấy. Đến mùa màng thì gặt, rồi xong xuôi, rồi tự gánh về gia đình nhà thầy để dành nhà thầy chi dụng. Và khi thầy mất thì lại dùng ruộng đó mà lo tan ma cho thầy chưa vờ thầy và dỗ tết tề tự về sau thưa quý vị. Học trò để tang thầy cũng 3 năm như là tang của cha mẹ ngày xưa nhưng mà không mặc tang phục gọi là tâm tang tức là để tang ở trong lòng là vậy thưa quý vị. Cái đó phần tôi gửi đến cho quý vị với cái phần được gọi là đạo thầy trò trong chương trình đặc lễ quy ngày hôm nay. thầy trò xong rồi. Và tính xin mời quý vị cùng đ đẫn với một phần trong phong tục Việt Nam của chương trình đất lầy quy ngày hôm nay đó là miếng trầu là đầu câu chuyện tại sao người ta gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện mời quý vị. Theo phong tục Việt Nam thì miếng trầu tuy nó rất là rẻ tiền Nhưng mà nó chứa đựng nhiều cái tình cảm ý nghĩ Nghĩa là giàu nghèo ai cũng có thể có Và vùng nào cũng có cái miếng trầu Đi đôi với lại cái lời chào Người lĩa sử ngày xưa không ăn trầu Cái cách mặt Nghĩa là đã đã tiếp á, Thì tiếp cho khắp luôn Tiện đây ăn một miếng trầu Hỏi rằng quê quán ở đâu chăng là Đâu trò tiếp khách là trầu Ngày xưa ai mà chẳng có Hoa chăng chỉ có riêng tú xương Mới là bác đến chơi này nhà ta với ta quý nhau mới mời trầu, ghét nhau theo phép lịch sử cũng mời nhau ăn trầu, nhưng mà cao sáo bổ ra thành 10 thứ quý vị. Đặc biệt trầu là đầu câu chuyện, tức là giao duyên giữa đôi trai gái với nhau. Lăn la điếu thuốc miếng trầu, đường ăn ở dễ chịu lòng bạn lứa. Trầu vàng nhá lẫn trầu xanh, duyên em sánh với tình anh tuyệt vời. Mời trầu mà không ăn thì trách móc nhau Mà khi mà trách móc nhau thì có một cái câu Vài câu như sau Đi đâu cho đổ mồ hôi Chiếu trải không ngồi trầu để không ăn Thưa rằng bác mẹ tôi răng Làm thân con gái chớ ăn trầu người Và kính thức quý vị Khi mà đã quen hơi bán tiếng rồi Trai gái cũng mượn cái miếng trầu để mà tỏ tình Nhất là các chàng trai Nhờ cái miếng trầu mà đã tán tỉnh như sau Từ ngày ăn phải miếng trầu miệng ăn môi đỏ dạ sầu đâm chiêu một thương hai nhớ ba sầu cơm ăn chẳng được ăn trầu cầm hơi có trầu có vỏ không thôi thì như thế nào môi không thể nào đỏ được chẳng khác gì là có chăn có chiếu lại không người nằm chung cho anh một miếng trầu vàng mãi sau anh trả cho nàng đôi mâm yêu nhau chẳng lấy được nhau con lặn bỏ đói buồn cao bỏ dạ Vâng, thưa quý vị, miếng trầu thì không có đắt đỏ gì cả, ba đồng một mớ trầu cây mà. Nhưng mà miếng trầu nó nên dâu nhà người. Ngày nay để mà răng trắng thì nhiều người không biết ăn trầu nữa, nhất là ở các thành phố lớn. Nhưng mà theo tục lệ của nhà, nhà ai mà có con gái mà gã chồng, sau khi mà ăn hỏi xong cũng phải đem cao trầu, cao biếu, biếu lấy cho hàng xóm và bà con nội ngoại. Bởi vì như thế nào miếng trầu là một cái tục lệ, một phong tục của Việt Nam, là một cái tình cảm. Cho nên ăn được hay, hay, hay, hay, hay hoặc là không ăn được đi nữa thì cũng chẳng ai mà từ chối, cũng nhận Thời xưa ăn trầu còn sợ bị bỏ bùa mê, bùa yêu Cho nên người ta mới có một cái thói quen mà trở thành một cái câu như thế này Ăn trầu thì mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vô cái quý vị Các cụ càng già thì càng nghiện trầu Nhưng mà không còn răng cho nên đi đâu, chỉ những cối cùng chạy Trích trong một Cái câu của Nguyễn Khuyến Cối chày giả trầu làm bằng đồng Chỉ bỏ vừa cái miếng cao, cái miếng trầu, cái miếng vỏ Nhưng mà được trạm, trạm trổ rất là công phu Ngày nay thì không có còn thấy trên thị trường Cho nên các cụ ồ, ờ, Khi mà ghiền quá Thì cũng phải nhờ con cháu Nó nhá hộ cho Nó nó nó nó, nó dầm hộ ra cho mình cái miếng mà thôi Vì trâu cao là đầu trò để mà tiếp khách lại là một cái biểu tường cho sự tôn kính phổ biến dùng trong các lễ tế thần, lễ gia tiên, lễ tang lễ cưới, lễ thọ, lễ mừng cho nên tem trầu cũng đòi hỏi phải có mỹ thuật, nhất là lễ cưới có trầu tem cánh phượng có cao vỏ, trổ hoa cao già, dao sắc, thì ngon bài trầu á, ở trên đĩa hạt cao á phải sống hàng với nhau trầu vào giữa để trầu á, bài 5 miếng hay hoặc là 10 miếng khi mà đưa mời khách thì phải như thế nào bưng hai tay ra. Tế gia tiên thì trầu têm còn tế lễ thiên thần á, thì phải là ba lá trầu phết một tí vôi lên trên cái ngọn lá và ba quả cau không được bổ nhé quý vị, để nguyên. Đó là hành vừa gửi đến cho quý vị với cái phần gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện trong chuyến đất lệ quế thối ngày hôm nay. Và cái tục Vigo Việt đã đến với Đắk Lắk quê thối và Sài Gòn đã là 890 anh em thực hiện. Tiếp theo trang hoàn tính xin gửi đến cho quý vị. Như vậy thì xuất xứ của cái tục nhuộm răng và cái cách nhuộm răng như thế nào? Tục nhuộm răng là tục cổ xưa của dân tộc Việt Nam ta có từ thời các vua Hùng với tục ăn trầu. Sứ thần của nước Văn Lan còn gọi là giao chỉ trả lời vua nhà Chu bên Trung Quốc về cái tục ăn trầu. Chúng tôi có tục ăn trầu để mà khử mùi ô uế và nhuộm cho răng đèn. Kính thưa quý vị, khiếu thẩm mỹ của con người Cũng tùy thuộc theo cái đặc điểm của dân tộc Và tùy thuộc theo cái thời đại Mà nó thay đổi Đối với các dân tộc ở trong Phi hay hoặc là Ấn Độ Thì da nó càng đen là càng đẹp Nước ta ngày nay <cười> Chẳng ai mà mua mu mu Muốn nhộm răng đen nữa Nhưng mà ngày xưa bỏ công trang điểm Má hồng răng đen <cười> Đến như Phan Cây Bính là một nhà trí thức Tiến bộ vào đầu thế kỷ Đã chủ trương cải tạo phong tục Còn có một cái nhận xét là đàn ông răng trắng thì chẳng sao Chứ đàn bà nhà tử tế bây giờ mà răng trắng thì coi như là khí ngộ một đôi chút rồi Nhưng mà lâu dần thì cũng phải quen mắt thôi Có lẽ là quen mắt rồi thì trắng là là đẹp Đẹp hơn đen nhiều phải không? Năm quang mua lấy miệng cười 10 quang chẳng tiếc Tiếc người răng đen là vậy Tục nhuộm răng đã lỗi thời Nhưng mà xin giới thiệu cái cách nhuộm răng cổ truyền của dân tộc ta Để mà các bạn trẻ được biết đến Có thể áp dụng trong các ngành Mỹ nghệ càng cái vẽ nhượm hay hoặc là những cái chế phẩm bằng xương, bằng ngà, bằng vôi hay hoặc là bằng nhựa chăn. Trước hết là như thế nào? Dùng cái à, các cánh kiến tán nhỏ, sao xôi bắt nước chanh để kính 7 ngày, chờ tối đi ngủ phết thuốc ấy vào hai cái mảnh lá dừa hay hoặc là mo cao rồi ấp vào hai cái hàm răng. Trong khi nhượm răng thì phải kiêng nhai không được nhai, nhà không được ăn. Nhượm như thế trong vòng 5 hoặc 7 ngày cho răng nó đỏ, nó già ra. Và khi mà dạ ra như vậy rồi, đó nó sẽ xuất hiện ra một cái màu cánh dán. Thì bôi cái thuốc răng đen, cái thuốc răng đen này được làm bằng phèn đen trộn với lại cái cánh kiến. Những một hay hoặc là hai miếng là đen kịch lại, sau đó mới đoạn lấy cái sọ dừa, rồi để cái con dao mà đốt cho nó chảy nhựa ra, rồi lấy cái nhựa đó phết vào răng cho nó không phải ra được nữa. Tức là nó không có, có, có phai cái màu đen đi trong phong tục Việt Nam của Phan Kế Bính về cái tục nhổ răng cũng như là cái cách nhổ răng như thế nào trong chương trình đất đai ngày hôm nay hoàn gửi đến quý vị và cũng với cái phần xuất xứ của tục nhổ răng cũng như là cách nhổ răng hoàn tiến sinh được tạm dừng lại nơi đây chương trình này và thông quân chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bình bạc bạc người thân cũng như công việc của mình và xin chào lại quý vị trong phần đất đai cội thối lần sau. Cảm ơn quý vị.